Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 200 sự tùy hứng của ngươi dừng lại ở đây. Cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizo thần y nhìn Phong Linh một chút buồn cười nói: Này, nha đầu béo này là ai thế? Vừa nói vừa đi qua với lấy cái hòm thuốc tâm tình vui thích xử lý miệng vết thương của hắn.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 Phong Linh bị hắn nhìn đến nỗi hoảng hốt Nàng vội vàng cúi đầu tùy tiện tìm đề tài nói chuyện Này lạc gia cô nương Ngươi đã làm gì nàng rồi Thần hoàng rủ mày xuống Nàng ta sẽ không động đến ngươi được nữa Thật sao Phong Linh hoài nghi Sau đó biểu môi hỏi Ngươi đã trừng phạt nàng ta chưa Thần hoàng gật đầu Phong Linh hương phấn hỏi Ngươi đánh nàng ta hả? Thần Hoàng lắc đầu Sự hương phấn giảm một nửa Mắng nàng ta rồi hả? Hắn vẫn lắc đầu Phong Linh nhìn hắn chầm chầm, hừ lạnh một tiếng Ta biết ngay mà Nữ nhân mềm mại như hoa như ngọc như thế Làm sao ngươi có thể bỏ được? Coi như ta xui xẻo bị chó dại cắn hắn cười như không cười nhìn chầm chầm nàng không phải là nàng đang ghen đó chứ ta ghen hạ ha ha chuyện cười giọng phong linh lớn hơn rất nhiều ta chỉ là một nha hoàng mà cũng có thể ăn dấm sao vậy thì tốt thần hoàng đứng đắn gật đầu vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Ngươi cũng đừng thích ta, ta đã có người trong lòng rồi Phong Linh sưởng sốt một chút, sau đó khinh thường nhìn hắn Ngươi có thể tự luyến đến mức độ này đúng là không dễ dàng Nàng yên lặng ăn những đồ hắn gắt đưa đến miệng Câu nói đã có người mình thích như ấn nút lặp lại Không ngừng vang lên bên tai nàng Đến lúc chén đĩa trên bàn thấy đấy Thì thần hoàng mới dừng lại Thả đũa xuống Hắn nhìn chầm chầm phong linh béo Một tay đỡ đầu Ung dung nói Nàng rời nhà lâu như vậy Không thấy nhớ nhà sao Có lúc nào muốn trở về không Phong linh rủ mắt xuống Không biết suy nghĩ cái gì Tự ta có tính toán Tính toán gì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 Hay, nàng đúng là người nhô nhược Ban đêm, núi yên hà gió lạnh phơ phức Nàng rùng mình một cái Không hề báo động trước Nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp Mua cánh tay có lực ôm chặt lấy nàng Kéo nàng thật chặt về phía hắn Cho dù không quay đầu lại nàng cũng biết là ai Ngươi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 Phong Tam Nương, sự tùy hứng của nàng chấm dứt được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi